câu chuyện ma thổi đền tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử trường thứ 24 mươi bốn chân vẩy gấm quà giọng đọc của nguyễn thành Đoạn đường đã tắt, ràn đốt xác lạnh lẹo tối tăm không còn một chút ánh sáng lẻ loi nào. Bốn người chúng tôi đều tụ lại một chỗ, không dám dòi nhau được bước. Chợt nghe chỗ lò đốt xác có tiếng chốt sắt chuyển động, ai nấy đều cực kỳ kinh hãi hoảng hốt. trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ, có mà. dưới hầm tối đen nhìm mực, bàn tay giơ trước mặt cũng không thấy nằm đầu ngón tay, nhưng tôi biết rất rõ, cửa lò đốt sắt mà mở ra, cái thứ bị nhốt trong ấy liền được thả ra ngoài. ở bên trong ràn đốt sắt sẽ cực kỳ khó đối phó. Lúc ấy cũng chẳng còn kịp sợ nữa, vội nhằm hướng tiến động xông thẳng lên, hy vọng có thể chốt cửa lại trước khi nó bật ra. Nhưng phía trước cái lò đốt sắt còn có mấy cái xe để xác chết. Loại xe này còn được gọi là xe thái bình. Vừa nãy chúng tôi còn tán chuyện về nguồn gốc của cái tên này. Đại để là vì người ta chết đi liền được giải thoát. Bao nhiêu những chuyện tặc lụy của thế gian đều bỏ lại sau lưng, thanh thản mà thoát khỏi biển khổ mênh mông. Nhưng thật không thể ngờ rằng Xe Thái Bình lại chẳng hề Thái Bình chút nào Đặc biệt là trong bóng tối mịt mộng Chẳng thấy gì hết này tôi mới lào lên được vài bước liền đụng phải một cái xe chất rác Trần vướng vào một miếng vải bọc rác vứt văng dưới đất Loạn trọng ngã cảnh ra Chỉ nghe tiếng cửa lò đã được mở chốt kêu Kèn một tiếng Rồi sau đó là tiếng uốn éo truyền bò giận hít cả người Một đốm lửa mà từ từ xuất hiện đúng lúc ấy sau lưng tôi bước mừng sáng lên. Rốt cuộc linh thời điểm cũng dùng que diêm duy nhất còn lại đốt cháy một ngọn đuốc quấn bằng vải bọc sắt. Tôi nằm sấp dưới đất, mượn ánh lửa nhìn về phía trước. Cửa lò đốt rác đã mở bung ra. Bên trong lò vươn ra một cái đầu hình tam giác, miệng vuông chằn chằn, mắt sáng như gương. Con vật ấy bị mổ mất một mắt, còn mắt đồng nhất còn lại sáng rực lên như lửa. Toàn thân dính đầy cặn dầu trong lò, trông đen xì xì. Vì ánh sáng của ngọn đuốc chỉ có hạn. Nên tôi cũng không nhìn rõ được Nó rốt cuộc là con quái vật gì Còn quái vật độc nhãn bị nhốt trong ống khói đã lầu, Thấy người liền bộ nhào tới Thân thể đèn đúa dường như mọc đầy như vậy là vậy Nó vừa chuyển động Liền mang theo một trận gió tanh lòm Tôi thấy tình thế không hay Chẳng kịp đứng dậy Mẹ lan một vòng chui xuống bên dưới cây giường Chỉ nghe gió rít vù vù Cái giường sắt như thế chiếc lá bị gió dập mưa vùi Bay vèo ra xa Tôi thấy lá chắn không còn Đánh vội vàng loạn trả loạn tróng nhộm dậy né tránh. Lúc này tuyển béo và đinh tư điểm đứng sau lưng tôi đều đần thối cả mặt ra. Cây rương sắt rơi vào đánh dầm một tiếng. Bọn họ mới giật mình sực tỉnh. Lại đốt thêm hai cây đút nữa. Rồi ra sức vùng vẫy. Hòng xua đuổi con quái vật kia lùi lại. Tôi thở dốc. Phát hiện toàn thân con quái vật vừa chui ra từ trong lò đốt sắt này. Đều dính đầy cặn dầu mỡ. Muốn đẩy lùi nó. Chỉ còn cách duy nhất là dùng lửa. Vội vàng cuốn lên gọi tuyển béo, màu màu thấp sáng. Tuyển béo tuy là hàng lỗ mãng, chẳng bao giờ để ý chuyện gì. Nhưng cũng không phải là loại tầm thường vớ vẩn. Nói gì thì nói, cũng là con nhà tướng. Từ nhỏ cậu ta đã từng trải trăm trận, một mình khiêu chiến cả bọn đồng hơn. Bao nhiêu trò xấu đều biết hết. Hồi đi học cấp hai đã dám vươn tay ra tát học sinh cấp 3. Tổ chất tâm lý phải nói là cực kỳ tốt. Theo như lời bình của Đinh Tư Điểm hồi đó, cậu ta không chỉ có lý luận đấu tranh hoàn chỉnh thành tục, Mà quý hơn là có tinh thần và khí phách dám đấu tranh Giỏi đấu tranh Nói chăng ra là một con người này Ngoài đánh nhau ra Thì chẳng có việc gì thích hợp hơn cả Lúc này tôi vừa bảo dùng lửa Tôi béo liền lập tức hiểu ý này Chỉ thấy cậu ta nhảy lên một cái giường sắt Lợi dụng vị thế trên cao Ném thả ngọn đuốc trên tay vào cái bóng đèn ấy Nhưng quái vật kia lướt đi như gió Thuật cái đã lách mình né tránh Trong tiếng soạt soạt những cái vầy mọc dựng khắp toàn thân ngọn đuốc của tiền béo ném vào khoảng không, tôi nấp trong góc nhìn thấy hết sức rõ ràng, thấy đuôi sắp chạm đất, vội vàng bật người lao đến đón lấy, rồi nhằm vào phương hướng dịch chuyển của con quái vật đó, ném vảo đi. Hương ấy có một góc chết, tôi tin rằng cú này nhất định sẽ trúng, cho con quái vật này không còn đường nào mà né tránh nữa. Nhưng ngọn đuốc chẳng quà, chỉ là một khúc gỗ cuộn thêm mảnh vải bọc xác người, rồi quẹt vào một ít cặn dầu đen dính trên quần áo tôi lúc leo vào trong ống khói. Chỉ cần biên độ động tác lớn hơn một chút là ngọn lửa đã chập chà chập chờn rồi. Giờ chỉ trong một thoáng đã bị tôi và tuyển béo ném đi ném lại hai lần. Ngọn đường yếu ớt đã bị gió làm tắt phụt. Chỉ còn lại một khúc gỗ ném vào góc tường mặt thôi. Trong trước mắt, con quái vật chui từ bên trong lọt đút xác ra đã bỏ đường nửa vòng quanh căn hầm. Quân thẳng tới trước mặt Đinh Tư Điểm tựa như một cơn lốc màu đen. Đinh Tư Điểm đang mãi cùng Lão Dương Bỉ. Đốt mấy cây đứa còn lại lên để chi viện cho tôi vào tiền béo Cô và lão Dương Bị đều ở đầu bên kia căn hầm Con nằm mơ cũng không ngờ được Còn quái vật lại ập đến nhanh như thế Tôi vào tiền béo đều là thân thể máu thịt Một sống đến chặn đỡ cho Đinh Tư Điểm Cũng không kịp nữa rồi Đành kêu lên Dũng lửa đập bẹp cái đầu chó của nó đi Đinh Tư Điểm cầm nước bằng cả hai tay Tạt ngang một cú Hoa lửa bắn lên tung tóe, Khéo lướt qua thân thể đèn đúa của con quái vật Trong bóng tối bỗng nghe phừng một tiếng Một ngọn lửa lớn cháy bùng lên Tựa hồ như một con rồng lửa đang quằn quại trong tiếng kêu bị thiết Chỉ thấy con rồng lửa dài hơn trượng ấy Quấn mình lại thành một quả cầu lửa bắn ngược về phía sau Sức lực con quái vật này mạnh mẽ phi thường Lại còn đang vùng vẫy dãy chết Đập vào tường mà tường cứ rung lên bẩn bật Khó ngờ nhất là cú và đập ấy Lại đập chúng vào ống nước ngầm Mấy ống nước to như bắp tay trẻ con đều vỡ toàn Phù nương đen ngòm, trong thoáng chốc đã chảy linh láng khắp mặt đất. quả cầu lửa lăn lộn mấy vòng, ngọn lửa liền tắt ngúm. Hệ thống cấp nước trong giàn đốt sắt này là để làm vệ sinh. Miệng vòi nước còn lắp thêm ống cao su để sối rửa sắc chết. có điều bên trong các ống kim loại ấy đều đã bị gì hoen gì hết từ lâu, bị ngoại lực tác động vẫn tung ra tức thì. Đất bẩn động bên trong tét cả ra ngoài. Không ngờ con quái vật ấy va đụng với vật thế nào lại dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt và tiền béo nhân cơ hội ấy vội vàng chạy tới bên cạnh lão dương bỉ và đinh từ điểm đô thêm hai cây đuốc nữa bốn người nhìn về phía ống nước vỡ tất thảy đều ngấm ngầm kinh hãi thì ra lúc ống nước vừa mới vỡ nước bẩn bên trong chảy ra đục ngầu đèn đúa nhưng dập lửa thì rất hiệu quả sau đó nước bắt đầu sạch hơn một chút còn quái vật có ánh mắt như đốm lửa kia bị nước xối lên người lập tức lộ ra nguyên hình toàn thân lấm tấm hòa văn như gấm thêu thời cổ vậy giáp trên người lấm loá bí ảo Hai bên hậu môn vẫn còn dấu vết của hai chi sau đã thái hóa. Thân thể đằng trước to, phía sau thuôn nhỏ, phần đuôi nhọn như mũi kim. Thì ra đây là một con chăn vảy gấm. Loại này thường chỉ thích ẩn mình ở trên các tán cây cao, giành bắt chim chóc hoặc lũ rơi. phàm đến giờ tí và giờ ngọ là phun độc. Còn lúc bình thường tùy không có độc, nhưng sức khỏe thì tuyệt luôn có thể cuốn chết người và xúc vật rồi nuốt chừng. Con chăn vảy gấm này đã mổ một mắt Chỉ thấy trong con mắt còn lại Và những tia máu đỏ Ve lên ánh hùng quảng lạnh lẽo Bố của Đinh Tư Điểm Tưởng đi bắt thứ này về làm tiêu bản Cô đã tận mắt thấy nó trong viện bảo tàng rồi Tôi cũng có nghe cô kể chuyện Loài chất này đa phần sống Ở chỗ rừng rậm Ở những vùng có chăn sinh sống và hoạt động Người dân địa phương đều bảo Trông chúng như cánh tay Có thể bỏ rất nhanh Hay dựng đứng thân lên mà nốt sống con người Lại có người bảo rằng chân là giống to nhất trong họ nhà rắn, tính cực dầm, phụ nữ mà bị nó quấn phải, dùng đuôi chọc vào chỗ âm hộ thì chết là cái chắc, thế nên chăn cũng được coi là một loại rầm long. thịt chăn có thể dùng làm thuốc, công hiệu như thần. phần xương đuôi của chăn được dân gian gọi là như ý cầu, hình dáng sau khi hình thành rất giống đồng tiền, nhưng chỉ chăn được mới có, mà cũng cực kỳ hiếm gặp, ngàn vàng khó cầu. các loại chăn trắng, đen đều có độc. Duy chỉ có loài chăn vải gấm phun độc vào khoảng giờ tí và giờ ngọ Nếu phụ nữ trúng độc thì có thể cứu trị như bị rắn cắn Nhưng có chữa kịp thời và đúng cách thì cũng để lại di chứng về sau Hồi ấy bố của Đinh Tư Điểm dẫn người vào khu rừng ở phương Nam Bắc Chăn Có một đứa trẻ dân địa phương đứng cạnh xem Sợ phải tuốt mật của con chẳng chết Về nhà liền bị thụt chim vào trong Đi chữa trị khắp nơi mà không được Đại phàm trẻ con dưới 10 tuổi Dương vật vẫn chưa phát triển tuyệt đối không được chạm vào túi mật chằn, bằng không sẽ bị thụt chìm vào trong bụng. còn chằn ấy được mấy tuổi thì sẽ bị thụt ngần ấy năm, hết hạn sẽ tự thỏi ra. ngoài chờ đợi ra thì tuyệt đối không còn cách nào khác. tôi vào tiền béo thì chỉ mới được nghe tên thôi, chứ chưa từng thấy quà giống ấy. nhưng vừa trông thấy cái đuôi trông như roi sắt của nó, với thân thể mọc đầy vảy giáp, là biên có đến quá nửa, con quái vật này chính là chằn vảy gấm rồi. Loài này xưa nay vẫn sinh trưởng ở miền Nam, chưa bao giờ xuất hiện ở giữa thảo nguyên phương Bắc. Không biết có phải là do bọn Nhật mang đến đây hay không nữa. Lão Dương Bì lại càng chưa bao giờ nghe đến loài vật này, chỉ thấy con chăn toàn thân đầy vậy liền đoan ngay nó không phải là vật thường, ngỡ rằng đây là độc nhãn lòng vương gia hạ Phàm trong lòng hoảng hốt vô cùng, hai đầu gối liền mềm nhũn ra, quỳ xuống đất mà cúi lại xin tha, miệng lầm nhà lầm nhầm. Ơ, tôi. Tôn thần xin trợ trách tội Chúng con chỉ là lũ dân thường chắn dê chăn ngựa, Không dám làm chuyện phạm pháp Cả đời không tranh danh tranh... Cả đời không tranh danh Không danh lợi Án phận thù thường Có miếng cơm vào bụng là tạ ơn trời đất rồi Cậu xin tôn thần tha cho lão hán Và mấy cô cậu thành niên trí thức này với Còn trần vẻ gấm vừa bị ngọn lửa làm trò kinh hãi cuộn mình giữa đất khẽ rùn lên một chặt Cũng không biết phải làm sao Con mắt duy nhất vẫn nhìn chầm chầm vào đinh tư điểm như thể chốc sồng lên. Tôi biết tình hình cực kỳ không ổn, chỉ cần còn quái vật kia định thần lại là sẽ bổ nhào lên người đinh tư điểm ngay lập tức. Vội đưa tay kéo cổ áo lão Dương Bị, giật cho ông già đứng dậy. Nó không hiểu những lời chứa chan tình cảm, giải cấp mộc mạc này của ông đâu. Bốn người chúng tôi và có chăn phải gấm đối mặt với nhau trong ánh lửa lập loè thất sáng thất tối và tiếng nước chảy róc rách. Tuy cảm giác khoảnh khắc ấy dài đằng đẵng, thời gian tựa hồ như ngừng đọng, nhưng thực tế Song phương giằng cò trong giấy lát Con chăn vầy gấm kia đã nổi dầm ý Không sao kiềm chế được nữa Chỉ thấy mắt nó sáng rực lên ánh đỏ Toàn thân nhộm dậy bổ nhào về phía đinh tư điểm như một cơn gió Tôi một tay cầm đuốc Một tay kéo lão dương Bỉ, Vốn định bảo tất cả quay đầu chạy lên tầng một nhưng thấy không kịp nữa Đành dốc hết sức già chống đỡ đòn tấn công của con quái vật Tôi, tuyển béo và đinh tư điểm Cùng dứt đuốc lên tạo thành hình bức tường lửa ngăn đả lào hung hãn của con chăn vẩy gấm lại, chỉ thấy trước mặt cuộn lên một trận gió đèn. con chăn vẩy gấm đã vòng qua bức tường lửa, tối phía sau lưng của chúng tôi. phía sau ba bọn tôi là một cái tủ kính bỏ không, chỉ nghe gió tanh nổi lên, đầu con chăn khổng lồ đã vươn ra trên nóc tủ. Lúc này con muốn quay lại, ngăn chặn thế công của nó cũng không kịp nữa rồi. trong lúc nguy cấp, tôi và tiền béo vội rùn người xuống, dùng lưng thúc mạnh cho cái tủ không đổ cảnh ra đất, ra gỗ sơn trắng đổ xuống dầm dầm. Để lên thân thể còn trần Tôi vừa ngoảnh đầu lại, Con quái vật đã vặn gãy cả cái tủ. Ngền cổ cao đầu bỏ ra khỏi đống thủy tinh và vụn gỗ. Đồng ta của nó cực nhanh, cực mạnh, làm vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp bốn phía. Ngọn đuốc trong tay bốn người chúng tôi để cơn gió tạt qua. Suy chung nữa thì tắt lụi. Trong khoảnh khắc sáng tối chập chờn ấy, chỉ thấy có một tia sáng lạnh bắn sét qua mặt. Tôi và tuyển béo vội chặn phía trước lão dương bỉ và đinh tư điểm. Trên mặt đều bị thủy tinh vỡ cứa trò mấy phát Cảm giác ràn rát Nhưng không đau Bèn đưa tay sợ thử Chỉ thấy toàn máu là máu Vết thương tuy nồng Nhưng chảy rất nhiều máu Tôi và tuyển béo thấy mau tươi Cũng cáo hết cả tiết lên Vùng bước ném thẳng vào con chăn tạm lợm ấy Nhân lúc nó né tránh liền hợp sức nâng một cái xe chất giác lên Lật ngang già đè lên người nó Con chăn ấy di động cực nhanh Phiêu phiêu hốt hốt Mà sức khỏe thì không ai bị được bọn tôi chỉ dựa vào mấy cái cây đuốc trong tay mới cầm cự với nó được một lúc tiếp tục thế này một khi bị nó nhắm được sợ hở trong bốn người thế nào cũng có kẻ chết với bị thương chỉ còn cách dùng xe sắt để chặn nó xuống thì mới mong thoát được cục diện bị động chỉ biết né tránh mà tiến hành phản đòn được chúng tôi nghĩ rằng nâng cái xe để sắt súng lên trước mặt thấy sắp đè được nó xuống nhưng con chăn về gấm này động tác nhanh cứ như gió khó mà bắt được chỉ thấy bóng đèn lóa lên cái xe đã đập vào khoảng không. con trăn bị mùi hương trên cơ thể Đinh Tư Điểm thu hút, công chẳng buồn quấn lấy chúng tôi, né khỏi đòn tấn công, thừa cơ lao tới đuổi Đinh Tư Điểm. lúc này Đinh Tư Điểm đã lùi đến bên cạnh cái lò xác không chạy được đường nữa, thấy con trăn bổ tới mình, không khỏi sợ đến tái mét cả mặt mày. cụm mày của xuất thần trong gia đình quân nhân, lại từng làm hồng vệ binh, nửa năm nay cũng không uổng công rèn luận giữa trốn thảo nguyên trời cao đất rộng, liền vùng ngọn đuốc. Nhằm thẳng vào đầu con chăn vải gấm ấy mà ném Miệng còn hét lớn Đánh chết con lưu manh địa chủ phản động Phải hữu xét lại nhà mày đi Nhưng con chăn vải gấm Quần cuộn lao tới như cơn gió Ngọn đuốc của đinh tư điểm làm sao ngăn được Lập vải lấp lánh ánh lên giữa một quần đen Trong chớp mắt Đã quấn chặt lấy đinh tư điểm Tôi vào tiền béo rồi có lắp thêm cánh bay đến Công đã quá muộn rồi Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó Trong hầm chật vàng lên một tiếng nổ lớn Khói bay mồm mịt không hiểu từ lúc nào khẩu súng săn trên tay lão dương bì đã nhả đạn tiếng súng vang lên đứt cả tai khói sọc lên nhức cả lỗ mũi thì già lão dương bì thấy còn chằn về gấm tựa hồ lòng vườn ra dáng phàm ấy tùy kinh hãi run lên như cầy sấy do bị vị tôn thần này nuốt chừng cha công không có gan phản kháng nhưng thấy đinh tư điểm gặp nguy hiểm liền tự hằng quyền bắn sự an nguy của chính mình lý do một là vì ông coi đinh tư điểm như chóng nội hay là Nếu thành điên trí thức xảy ra chuyện gì Thì tức là ông đã không hoàn thành trách nhiệm với Chủ tịch Tuyệt đối đã là sự kiện chính trị trọng đại Việc đến nước này rồi Thì còn để ý gì đến thần với Phật nữa Ông lão không nghĩ ngợi gì nhiều Lập tức dò súng lên bắn luôn Khẩu súng dân này là đồ cổ Lúc nổ lúc tịt, Lần này cũng là mạng đinh tư điểm chưa đến nỗi tuyệt Tiếng súng vàng lên Vừa khéo cứu được tính mạng của cô về Tùy lão dương bị lo bắn phải đinh tư điểm Lục bóp cỏ đã trách nòng súng lên khát cao thơn nữa loại súng này thực ra cũng chẳng có khả năng sát tường gì mấy nhưng thành thế khói lửa thì thật kinh người còn chàng đang quấn đến đinh tư điểm lập tức bị chấn động vội buông cô già lùi nhanh về phía sau nó hoảng loạn thế nào lại không phân biệt được phương hướng lao thẳng vào cái lò nấu sắc đang mở toàn cửa tôi vừa khéo đang xông đến phía trước liền dùng lưng thúc mạnh đóng sập cửa lại tiện tay kéo chốt sắt vào luôn bốn người vớt tài qua nạn khỏi thở phì phà phì phò không ai nói được lời nào và rừng lại, tôi liền cảm thấy khắp người lạnh toát, bây giờ mới chú ý thấy quần áo của mình đã bị mồ hôi thấm ướt sũng cả. Cô không hiểu là mồ hôi lạnh túa ra là vì sợ, hay vì mồ hôi chảy ra lúc quấn nhau với con trăn quái vật kia nữa. Cả bọn nghỉ ngơi giày lát, tôi tuyển béo và đinh tư điểm rốt cuộc cung định thần lại. Nhịp tim dồn dập và hơi thở nặng nề, cuối cùng đã hòa dịu phần nào. Duy trì có lão Dương Bỉ, một tay cầm đúc, một tay cầm súng săn. Nhìn rằng cái lợi không nhúc nhích Bộ dạng như thể cả dầu tóc Cũng đang dựng đứng hết cả lên tuyển béo bước đến đỡ đinh tư điểm dậy Thầy cô không bị thương gì mà yên tâm Rồi lại đi tới bên cạnh Lão Dương Bỉ vỗ vài ông già một phát Được làm ông à Qua là không hổ là giai cấp bần hạ trùng nông Lão Dương Bỉ bị cậu ta vỗ cho một cú Ngồi thuộc xuống đất Nét mặt hoang mang ngỡ ngẩn Tựa hồ như không tin mình vừa mới cứu mạng đinh tư điểm Còn chăn về gấm bị nhốt trở lại vào trong lò đốt sắc Lại húc cửa thêm mấy lần nữa Nhưng cánh cửa lò này dày cả nửa mét Nó có khỏe cách mấy Cũng không thể xông ra được Nhưng tôi vẫn không dám lơ là giữ chặt chốt thép nơi cửa lò không buồn Vì tôi còn nhớ rất rõ Vừa mới đây thôi Khi ngọn đuốc bị tắt Đã có người mở cái chốt này ra Đó là kẻ thứ năm ngoài tôi Đinh Tư Điểm, Tuyển Béo và Lão rừng Bị Chính cái kẻ đang ẩn mình này Đã thả con quái vật đó Nếu để chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa, sợ rằng chúng tôi không được may mắn như vừa nãy mất, phòng trường bên trong tòa nhà này nhất định được ẩn giấu gì đó. Kẻ kia đã dắp tầm, không muốn chúng tôi sống ra khỏi đây rồi. Nếu không nhanh chóng tìm được tên khốn ấy, phần này cả bọn chúng tôi đừng hỏng mà sống sót được.